Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 11 của bộ truyện Kiều Nữ đến từ tác giả Dù Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, và giờ đây với sự xuất hiện của nhân vật có tên là Thi Tú, thì cô gái này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa chúa quân và Kiều Nữ đứng trước nguy cơ tan vỡ. Vậy thì ở tập truyện này biến cố nào sẽ xảy đến để mối quan hệ giữa hai người họ xuống vực sâu? Và trong số rất nhiều điều bất ngờ xảy đến ở tập truyện này, thì anh Sa sẽ tiết lộ một điều bất ngờ nhất dành cho quý vị và các bạn. Đó chính là thân phận thực sự của kiều nữ. Vậy thì cô gái này có thân phận thực sự ra sao? Và hoàn cảnh nào khiến cho cô tìm lại chính mình như thế? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyền kiều nữ Tác giả Du Phương Vân qua phần diễn đọc của Anh Sa Hai con lá từ đầu tôi vốn đã là thế thần Bởi vì theo như tôi thấy thì thi tú, có nét gì đó rất giống tôi. Đặc biệt hơn nữa là cô ấy có đôi mắt đẹp hơn tôi rất nhiều. Có phải vì vậy mà chú Quân mới yêu tôi và cô hôn tôi không? Còn ngày hôm nay khi anh gặp lại được gia nhân, đã quên mất người thể thân như tôi sao? Vậy thì rốt cuộc tôi là gì đây? Là gì trong lòng của anh ấy? Tôi đau đầu không muốn suy nghĩ nữa. Tôi nhắm mắt, muốn yên tĩnh một lát. Thế nhưng mà ai ngờ đâu nằm xuống Thì ngủ luôn lúc nào không hay Cũng lạ thật đấy Dạo gần đây tôi rất hay ngủ Cứ nằm xuống là ngủ Thật đúng là không thể nào hiểu được Cho đến gần khuya tôi tỉnh lại Mệt mỏi không muốn mở mắt Cuối cùng thì cũng không thể nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ Tôi đánh một giấc Đến gần 7 giờ sáng Lưỡng thương Thay quần áo Tống phong để sẵn rồi đi xuống lầu Tôi nhìn thấy tống phong Đang ngồi uống trà đọc báo. Anh ấy giờ đây trông bình dị thư sinh rất nhiều, không hề giống với sự phong trần như mọi khi. Nhìn thấy tôi đi đứng khó khăn, anh ấy nhanh chân tiến lại, đỡ tôi đi từng bước về phía bàn ăn. Thật đúng là phiền phức khi mà cái chân cứ bị phế như vậy. Đúng là bi kịch mà. Trong lúc ăn thì tôi lơ đánh hỏi Tống Phong. Anh này, chữ quân... Tống Phong nhìn tôi như kiểu sợ tôi đau lòng, anh nói. Không, hắn không gọi. Không gọi. Tôi đi đã được một đêm, vậy mà anh vẫn không gọi sao? Tôi hiểu rồi, hóa ra tôi thật sự đã hết vai sao? Lại nhìn xuống, chiếc nhẫn xanh xanh trên tay. Tôi đau lòng xoay xoay nó một lát. Cảm thấy bản thân của tôi cũng nên trả lại cho chủ nhân thật sự của nó. Có lẽ tôi không nên quá ảo tưởng rằng Một cô gái nghèo hèn, thấp kém như tôi Được leo lên một vị trí cao quý Để bây giờ thì hay rồi Chính cung trở về Thiếp thất như tôi Phải nhường lại ngôi thôi Kiều nữ Chứa quân không cần em thì anh cần Chiếc nhẫn đó đẹp đấy Nhưng anh có thể cho em nhiều chiếc đẹp hơn như vậy Tôi nghe xong thì cười chua chát Nói như không nói Không giống nhau Một tuần sau Vết thương của tôi đã lành lại Đi lại đã không còn khó khăn nữa Thời gian này thì tôi sống trong nhà của tổng phòng rất tốt Anh không hề ép buộc tôi điều gì cả Còn nói rằng nếu như tôi muốn về chữ viên Anh ấy sẽ đưa tôi về Nhưng mà một tuần qua thì chữ quân vẫn không hề đến Có trang thì anh ấy chỉ gọi cho tôi Bảo tôi giữ chân cho lành lặn Rồi thì anh ấy sẽ sang đón Nhưng một ngày thì cùng lắm chỉ là một cuộc gọi. Mà lần nào thì tôi cũng nghe giọng một cô gái trong đó. Có lẽ Chứa Quân chỉ là thương hại tôi thôi. Anh ấy vốn sợ tôi sẽ đau lòng. <cười> Nhưng sai rồi. Thà rằng anh ấy không gọi, không quan tâm tôi. Có lẽ là tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy. Thêm một tuần nữa trôi qua. buổi tối ngày hôm qua thì Chứa Quân gọi nói rằng hôm nay sẽ cho Tuấn đến đón tôi. Anh ấy có việc bận. Anh ấy thật sự bận sao? Bận đến nỗi, hai tuần không hề muốn gặp lấy mặt của tôi. Chùa chán Tôi cảm thấy quá chùa chán Về đến chữ viên, tôi lưỡng thướng đi vào trong, rồi lại nhìn thấy mọi người đang đứng xếp hàng đợi tôi. Nhìn lại thì ra là người làm của chữ viên. Họ nhìn thấy tôi thì ai cũng tươi cười rạng rỡ Chị Hiền thì nhanh nhẹn đi lên đón lấy tôi. Cô về rồi. Chúng tôi chờ đợi cô mãi. Nghe cậu Tuấn nói cô bị thương. Bọn tôi sốt hết cả ruột đấy. Chào mờ. Mờ mới về à? Cả nhóm đồng thanh làm tôi hoảng hốt. Sau đó lại thấy mọi người quá mức đáng yêu. Nhìn không được, tôi trực trào rơi nước mắt. Đến cả người làm mà họ còn nhớ đến tôi như vậy. Chỉ có tôi... Tôi cười đùa vui vẻ sau đó đi lên phòng nghỉ ngơi. Dạo gần đây tôi rất hay mệt mỏi. Lại suy nghĩ một lát. Chắc là do tôi vừa lành vết thương... Nên như thế chắc cũng không có vấn đề gì cả Đợi trong phòng đến chiều vẫn chưa thấy chữ quân trở về Đang định gọi cho anh ấy thì Tống Phong gọi đến Anh ấy thông báo cho tôi một tin Làm tôi như hóa đá Bẻ duyên đã mất Nó mất rồi sao? Là bởi vì đỡ thay tôi một viên đạn Là bởi vì tôi Là lỗi của tôi Đang định chạy nhào ra cửa thì chữ quân cũng tiến vào Vừa nhìn thấy tôi thì anh Giang rộng hai tay ôm tôi vào lòng Tôi bây giờ khóc lóc không ra tiếng Tôi quá đau lòng Con bé hiền lành đáng yêu như vậy Nó lại vì tôi Vì một đứa không đáng sống như tôi lại chết Tôi có lỗi với nó Đừng khóc Có anh ở đây Có anh bên em rồi Tôi đấm vào ngực của anh liên tiếp Cảm nhận được cơ thể của anh đang run lên Thế nhưng mà lúc này thì tôi không suy nghĩ được gì cả Tôi chỉ muốn đấm cho hà dần thôi. Anh đi đi. Đi ngay đi. Phía sau thì Tuấn đang sốt ruột nhìn theo từng phát đấm của tôi. Anh ta càng nhìn tôi lại càng giận. Tại sao? Tôi chỉ mới chút giận có một lát mà ai cũng cuốn cả lên như vậy. Các người có nghĩ cho tôi sao? Có nghĩ không? Anh sai rồi. Anh bỏ em một mình là anh sai. Em cứ đánh đi. Đánh cho đến khi nào hà dần thì thôi. Tôi không đánh nữa Im lặng ôm lấy anh rồi khóc Thật ra đánh anh thì tôi cũng đau lắm chứ Anh không yêu tôi nữa Nhưng mà tôi vẫn yêu anh Anh chịu đau Làm sao mà tôi nỡ Duyên à Chị xin lỗi Là lỗi của chị Chứ quần ôm tôi lại càng chặt hơn nữa Anh vút lưng tôi Ô yếm hôn lên đỉnh đầu của tôi Không phải lỗi của em đâu Mà là lỗi của Phúc Thạch Em yên tâm đi Anh sẽ giết nó Để cho em hạ giận Giết Phúc Thạch sao Không được bá Duyên sẽ không đồng ý đâu Nó đã cầu xin tôi Tôi vừa khóc vừa lắc đầu đáp Không được Anh không được giết Phúc Thạch Em đã hứa với bá Duyên Anh không được giết anh ta đâu Hai mắt của chữ quân hằn đỏ lên Con bé chết rồi Anh phải giết hắn Bởi vì tránh hắn là người nổ súng bắn chết con bé. Tôi bực tức rồi hét lên. Tại sao? Em đã nói anh không được giết, anh không nghe à? Hay là do phúc thạch bắn chống người anh yêu? Nên anh mới không nghe lời của em sao? Chưa quần nắm lấy tay của tôi kéo lên, nắm rất chặt Em nói gì thế? Tôi bị nắm quá đau. Lúc này thì tôi đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh buông tôi ra đi Tôi nói sai gì sao Phục thạch bắn thi tú Anh đau lòng Anh bỏ rơi tôi Lời tôi cầu xin anh không hề đáp ứng Anh muốn trả thù cho cô gái bé nhỏ của anh chứ gì Được thôi Anh cứ làm đi Tôi lấy cái mạng này ra Bảo vệ hắn ta Tôi sẽ không để anh giết hắn ta đâu Không bao giờ Chưa quần ngày xong thì thở phập phồng, Mặt của anh đỏ gắt Anh nhìn tôi thêm một lát nữa Sau đó, buông tay xuống, bỏ đi ra ngoài. Ra đến cửa thì anh nói vòng lại. Em ở yên trong nhà, đừng có chạy loạn. Nói rồi thì anh bỏ đi. Tuấn nhìn tôi, nửa muốn nói, nửa lại không. Cứ lắp bắp rồi đứng ở đó. Chị giàu, thật không... Chưa nghe hết câu thì chưa còn đặc quán. Cậu không nghe lời tôi từ bao giờ vậy? Tuấn lại ai nãy nhìn tôi. Một lát sau thì cậu ta buông lại câu. Xin lỗi chị rồi sau đó cũng đi mất. Hay lắm, vậy thì đi hết đi, tôi không cần. Ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo, tôi ôm mặt không rừng rức, hình ảnh con bé cứ hiện lên trong đầu của tôi, lúc thì cười, lúc thì lại khóc, có khi lại liếu díu than thở bên tai tôi. Rồi thì cuối cùng là hình ảnh của nó nắm chặt tay tôi, xin tôi tha cho Phúc Thạch. Tôi đau lòng quá, biết diễn tả thế nào đây. Vừa đau đớn khi con bé ra đi, vừa đau lòng hơn khi chứa quân đột nhìn lạnh nhạt. Hay là ông trời, ông ngại tôi sống quá tốt sao? Sao cứ để tôi mãi mãi đau thương như vậy? Vừa mới tốt đẹp được một chút, tưởng chừng như tôi sẽ được ngơi lên, từ đau khổ, thì ông lại không thương tiếc đẩy tôi xuống vực. Người đàn ông tôi yêu hình như đã yêu người khác. Tôi chẳng khác gì một kẻ thế vai. Chưa hết bi thống từ ông lại để cho đứa nhỏ tôi yêu thương như rụt thịt, vì tôi mà chết. Thế ông muốn tôi sống thế nào đây? Ông muốn dồn kiều nữ tôi thế nào nữa đây? Đêm hôm đó thì chứa quân có về nhưng mà tôi lại không cho anh vào, mà anh cũng không có ý định gặp tôi. Có chàng thành gõ cửa, chỉ làm cho có, chứ nào có thật lòng. Bởi lẽ nếu như anh thật lòng thì chỉ cần bảo với chú Thành đưa chìa khóa thì có thể mở cửa rồi. Nhưng thôi đi, tôi giờ đây không muốn gặp anh chút nào cả. Buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cảm thấy hơi đau nhói vùng bụng dưới. Mơ màng thì tôi mới sực nhớ, hình như là tháng này tôi chưa có chu kỳ. Hoảng hốt, tôi la xuống giường, tìm lịch để bàn, nơi mà tôi có đánh dấu ngày đến tháng. Tay của tôi run run, khi tôi biết, đã trầm gần hai tuần. Chính xác là tháng này tôi không hề có. Mà nếu thật sự là như vậy, vậy thì không lẽ... Tôi đã có thai sao? Bận giác sờ sờ lên chiếc bụng phẳng lì, tôi ngồi phịch xuống nệm. Đứa bé này, có thể trước kia Trư Quân đã từng rất mong đợi. Thế nhưng giờ đây, cảm thấy mệt mỏi, tôi đi xuống giường vệ sinh một lát. Ngày hôm nay thì tôi vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Hôm nay là ngày đưa tang cho con bé duyên. Tôi rất muốn đến gặp nó lần cuối, nhưng mà tôi vốn là người của Trư Quân, việc đó ai mà không biết. Nếu như tôi đến, không biết tạo ra sóng gió gì nữa Nhưng mà nếu như không đi nhìn con bé Chắc có lẽ Cả cuộc đời này Tôi sẽ sống trong ân hận mất Thay một bộ đồ đen kèm theo mũ lưới trà đen Cùng với mắt kính cũng đèn nốt Tôi nhanh chóng đi xuống dưới lầu Mợ ơi Mợ ăn sáng đi Rãi ra ngoài Tôi nhìn nhìn chị Hiên Mệt mỏi rồi đã Em không đói đâu Em không ăn À Sau này thì chị đừng gọi em là Mờ nữa Em không phải đâu Chưa kịp ra khỏi biệt thự, Tôi đã gặp chứa quân đang đi vào Mà vui hơn nữa là anh đang dìu thi tú đi theo Nhìn thấy tôi thì anh nghiêm mặt Gọi chị Hiên đến Đỡ thi tú lên phòng Lúc đi ngang qua tôi Cô ấy nhau mắt cười Nụ cười xinh đẹp thân thiện làm sao Em đi đâu vậy Đi bệnh viện Chứa quân lướt mắt nhìn tôi do xét tôi từ trên xuống dưới sau đó dừng lại dưới chân tôi anh khom người xuống kéo ống quần của tôi lên nhìn nhìn rồi sau đó hỏi tôi chân em lại đau à để anh đưa em đi khám tôi hít một hơi thật sâu cảm giác tức giận khi nay vẫn còn rất nhiều tôi thực sự không hiểu anh lằng nhằng với tôi để làm gì vậy người thanh cũng gặp được rồi quan tâm đến nhau cũng có rồi đưa về nhà cũng đã làm Vậy thì anh quan tâm đến tôi để làm gì đây Hay có lẽ đây là sự thương hại sao Tôi đáp lại Không cần đâu Em tự đi được Chưa còn đứng lên Tháo kính tôi ra Bắt tôi nhìn thẳng vào mắt của anh ấy Em sao vậy Có việc gì á Tôi rất ngon cường Không chịu yếu thế tôi đáp Em thì có việc gì được Em gai góc quen rồi Anh không cần lo lắng đâu. Người thành đã đưa về. Anh nên một lòng lo cho cô ấy thì hơn đấy. Chưa quần nắm lấy tay của tôi. Cố tình siết thật mạnh. Em làm loạn như vậy đã đủ chưa? Em không thấy là cô ấy vì anh bị thương sao? Vì anh bị thương. Vậy thì tôi vì ai mà bị thương đây? Là vì tôi ngu ngốc. Là vì tôi không biết lượng sức mình Là vì tôi đa tình. Tự mình làm thì tự mình chịu. Cười nhạt tôi đáp lại. Đúng như vậy. Cô ấy là vì anh mà bị thương. Anh đau lòng. Còn em bị thương. Anh cũng xem như không có. Chứ quên. Anh yên tâm đi. Em đã từng nói chỉ cần anh có người phụ nữ khác thì em sẽ rời đi. Đi đến nơi mà cả đời này anh có tìm cũng không được. À mà quên. Anh cần gì phải tìm chứ. Chư Quân mặt biến sắc, ầng đỏ vì giận rồi anh quát. Em đang nói gì vậy? Tại sao em lại nghĩ anh không quan tâm em? Chư Quân đang nói thì bỗng nhìn ho lên vài tiếng, nhìn thấy anh khổ sở như vậy, tôi vẫn không yên lòng. Anh đi vào trong nghỉ ngơi đi. Em vẫn tốt, em tự lo cho mình được. Chư Quân lại nhìn tôi, xoa xoa tay tôi. Đang đưa em đi viện. Tôi lắc lắc đầu rồi đáp, Không cần đâu. Em tự đi được. Cũng chỉ là khám kiểm tra, không có gì quan trọng cả. Vừa lúc đó ở trong vòng ra tiếng một cô gái than đau, tôi nhíu mắt lại, hai tay siết chặt. Nhìn vẻ lo lắng của chủ quân, tôi không biết là tôi có thể nào nhịn hai người này được bao lâu. Khó chịu, tôi đi nhanh ra ngoài, mà kể cho chủ quân đang trợn mắt đứng nhìn. Đi, đi theo chị dâu. Nghe được tiếng chứa quân ra lệnh Tôi quay đầu lại nhìn Đinh Không cần đi theo tôi Tôi không phải là trẻ con Đinh khó xử nói ừ, Nhưng mà Nhìn Đinh loay hoay Tôi cũng mùi lòng Là tôi và chứa quân gây nhau Chưa đâu liên quan gì đến anh ta Thở dài thì tôi vỗ vỗ vai của Đinh Cậu vào Với lão chủ đi Tôi đi một lát sẽ về Chưa quần cần anh hơn là tôi mà Nói rồi thì tôi đi ra ngoài Bắt taxi nhanh Không để đi đuổi kịp Đến khi lên xe xong thì tôi mới thở vào nhẹ nhóm Chú ơi Cho cháu đến nhà tăng lễ x Tôi muốn đi gặp con bé Dù là lén lút Nhưng mà đứng nhìn từ xa Thì tôi cũng cảm thấy man nguyện Đến nhà tăng lễ Tôi xuống xe Đeo kính rồi đội chiếc mũ cúi thấp xuống tôi đi vào trong Nhìn từ xa thấp thoáng ở giữa đại sảnh Phúc Thạch đang chết lặng Trước quan tài của con bé Trên di ảnh Một cô bé tầm 18 tuổi Xinh xắn đáng yêu Nở ra nụ cười duyên dáng Mắt của tôi bỗng cay xẻ nước mắt ở đâu không biết thi nhau rơi xuống Tôi nhớ lại bao nhiêu lần cùng với con bé đi ăn Đi chơi Rồi lại nhớ đến gương mặt rạng rỡ Khi nó nói yêu Phúc Thạch thật lòng Tại sao như vậy chứ Con bé vẫn còn quá nhỏ Nó đã sống sùng sướng được bao lâu đâu. Giả như nó không quen biết tôi, có lẽ giờ đây nó đã không phải chết. Tôi đau lòng, cảm giác như có cái gì đó mất đi mà chính bản thân của tôi lại không hề cản lại được. Gương mặt tái nhợt của con bé khi đó nở ra nụ cười. Nó nói rằng nó đã cứu được tôi. Thế rồi lại còn vẻ yếu ớt mỏng manh khi nó cầu xin tôi tha cho Phúc thành. Nếu như không về bảo vệ tôi thì con bé đã không lánh một viên đạn đó. Tôi thà để cho tôi chịu tất cả. Viên đạn đó nên ghim vào người của tôi, chứ không nên ghim vào người con bé. Để giờ đây cài đáng chết như tôi, là đi tín cô bé vô tội xa đi. Khóc trong sự đau lòng, tôi khóc đến tê tâm liệt phế. Mãi cho đến khi trước mặt của tôi nhòe đi một mạng, mơ màng tôi ngất đi, và không còn thấy được gì nữa. Thế nhưng bên tai tôi vẫn còn vang vọng rất nhiều câu nói có tiếng la hét, hốt hoảng, sợ hãi. Đến khi tỉnh dậy, đập vào mắt của tôi là nền nhà trắng xóa. chớp chớp mắt mấy bận, thì tôi lại nhìn thấy một căn phòng tươm tất sạch sẽ. Người người thì tôi nhận biết được mùi thuốc sắt trùng. Thế hóa ra là tôi đang ở trong bệnh viện. Nhìn sang bên tay đang chi chít dây nhở chuyển nước. Vô vô đầu. Thì ra là tôi ngất trong nhà tang lễ. Nhưng là ai đưa tôi vào đây? Còn đang mơ hồ, tôi nghe tiếng bước chân đi vào. Nhìn thấy tôi đã tỉnh lại, cô y tá vui vẻ cười cười, lại đi đến điều chỉnh nhịp trải của ống truyền nước. Cô được người dân đưa vào đây, thế bây giờ cô cảm thấy thế nào? Sao lại bất cẩn như vậy? Tôi ngơ ngác chớp mắt nhìn cô y tá, thật lòng thì tôi không hiểu gì cả. Cô đừng nói với tôi là cô không biết mình đang có thai nhé. Đúng thật là Các cô sao lại bất cẩn như vậy Không nghĩ đến bản thân của mình như vậy chứ Tôi ngay xong thì ngạc nhìn Tim đập thành thịch Tôi có thai sao Thật sự là như vậy sao Tôi hỏi lại Tôi có thai thật sao Cô y tá lo lắng nhìn tôi Đúng như vậy Đã hơn một tháng rồi đấy Hơn một tháng Còn tôi được hơn một tháng Bất giác tôi sờ xuống bụng Ở đây có một đứa bé của tôi và chiếc quần. Đứa bé này tôi mong đợi từ rất lâu. Đến hôm nay nó mới chịu đến gặp tôi. Hay quá. Mặc kệ cho bây giờ cô y tá vẫn đang lải nhải luyên thuyên bên tai. Tôi vẫn cứ ngồi cười ngây ngốc một mình như vậy. Đợi cho đến khi cô y tá đi ra, tôi cũng chỉ nghe được duy nhất một câu. Cô mau mau gọi người đến, đưa về đi nhé. Đúng rồi. Tôi phải gọi người đến đưa tôi và bé con về chứ. Nhưng hay là tôi gọi cho chữ Quân Dù sao thì đây vẫn là con của anh cơ mà Có khi có đứa bé tình cảm của chúng tôi Dễ chịu hơn thì sao Không suy nghĩ gì nhiều Tôi với tay lấy túi sách bên trong có điện thoại Bấm máy gọi cho chữ Quân Mà lòng của tôi thì hồi hộp Cùng với căng thẳng vô cùng Đầu dây bên kia Tút tút đều đặn Cho đến khi bên kia bắt máy Thì đập vào tai của tôi là dòng nói ngọt ngào như nước Alo, chị Kiều Nứa à? Là tôi đây. Cô là thi tủ sao? Vâng ạ, em đây. Chị tìm anh Quân à? Đợi em một lát để em gọi anh ấy. Tôi cười cười rồi đáp. Không cần đâu. Cô nhắn giúp tôi bảo anh ấy đến bệnh viện A. Tôi có chuyện quan trọng cần nói. À, bệnh viện A. Được rồi, em xuống nhắn lại đây. Chắc là anh Quân sẽ đi tìm chị ngay đấy. Cảm ơn cô nhé Tắt máy trong lòng của tôi trống rỗng Từ khi nào muốn gọi cho chứa quân Mà tôi phải khó khăn đến như vậy Tôi vốn là tự mình đa tình Chứa quân giờ đây đang vui vẻ bên người khác Đứa bé này của tôi e là đã đến mùn Sờ xuống bụng Tôi vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc Thi tú thì sao chứ Cô ta là ai cũng mặc kệ Cô ta cùng chứa quân như thế nào tôi cũng mặc kệ Tôi bây giờ chẳng phải hạnh phúc nhất rồi sao Tôi có đứa bé của riêng mình Đứa nhỏ mà tôi cùng với chứa quân trước kia vẫn luôn mong mỏi Dù bây giờ có thế nào thì tôi vẫn nên báo cho anh một tiếng Dù sao, anh cũng là ba của đứa bé Vui mừng hay không vui, cũng không quan tâm nữa Tôi chỉ cần đứa bé, chỉ cần nó thôi So bụng nhẹ nhàng tôi giảng rớt mỉm cười Rồi lúc này nói khẽ với đứa nhỏ Con yêu Chào mừng con đến với mẹ Mẹ yêu con Sau khi truyền nước xong Tôi được đưa xuống phòng bác sĩ sản khoa bấy thăm khám lại cho tôi một lần nữa Chắc rằng tôi cùng bé con đã ổn bấy mới cho tôi về Lúc về thì cũng không quên đưa cho tôi hình ảnh siêu âm Cùng giấy tờ của bệnh viện Đợi trước cổng bệnh viện gần 2 tiếng Vẫn không hề thấy bóng dáng trước quân Bực bội tôi bấm máy gọi cho anh ấy Nhưng máy hiện tại lại khóa Khóa rồi sao Đến cuối cùng là tôi có quan trọng hay không? Hay tôi chỉ là đồ thừa thái? Mệt mỏi, tuổi thân, tôi lầm núi bắt taxi trở về nhà. Trong bụng thì lại đau lòng đến phát sợ. Hôm nay quá nhiều việc. Con bé Duyên mất, tôi đã quá đau khổ. Lại cộng thêm việc của chữ quân. Cũng mai đến cuối cùng thì tôi vẫn có được niềm vui an ủi nho nhỏ. Rằng tôi đã có thai. Rằng đứa bé này là cả nghị lực của tôi. Sau này và mãi mãi. Về đến chứa viện tôi đi thẳng lên phòng Vừa định mở cửa Nhưng mà nhìn vào thì hình như cửa không khóa Mà trong ấy lại có người Quan trọng hơn nữa trong ấy Có tiếng của phụ nữ Tôi cầm tờ giấy siêu âm của bệnh viện Run dậy đến nối Xít thật chặt Làm cho tờ giấy biến dạng méo mó Hít một hơi thật sâu Tôi lấy hết can đảm Đẩy cửa nhẹ nhẹ đi vào Trời ơi Trước mắt của tôi là gì vậy trên chiếc giường của tôi, chữ quân đang ôm hôn thi tú, cô gái nhỏ bé nằm trên người của anh, còn anh thì là an nhiên nằm phía dưới, anh lại còn gấp đến nỗi không kịp cởi quần áo đang mặc, nóng lòng ôm cô gái nhỏ trên người của mình, thi tú thì nũng nịu phát ra tiếng rên yêu kiều, gương mặt thì ửng hồng rất đáng yêu, còn chữ quân, tôi vẫn là không nhìn thấy được biểu cảm của anh. Cả gương mặt của anh bị thi tú che lấy. Nhưng mà tôi đoán được rằng bây giờ thì chắc là anh đang rất sung sướng cùng với vui vẻ. Tôi cố gắng nín, không để cho nước mắt rơi xuống. Tay viện vào nắm đấm cửa. Đến nỗi cả lòng bàn tay đỏ bừng lên siết chặt lại. bất giác tôi cảm thấy sợ hãi. Sợ một khi chứa quân nhìn thấy tôi thì anh sẽ dùng ánh mắt lạnh nhạt gắt gao, bảo tôi biến đi. Sợ rằng khi anh nhìn thấy tôi thì tất cả tin yêu của tôi Sẽ biến mất không còn lại một mảnh Cơn đau âm mỉ dưới bộng lại truyền đến Tôi ôm lấy bộng Lê chân đi nhẹ ra ngoài Không quên khép cửa lại Con của tôi Tôi không được khóc Không được để cho con tôi có việc gì cả Đúng rồi Phải đi Phải đi thật nhanh thôi Nơi này không còn là của tôi nữa Chạy vội xuống cầu thang Khi ra đến cổng Tôi đâm sầm vào người chú thành Tờ giấy siêu âm rơi xuống đất Nhưng mà tôi phải đi thôi. Tôi vội vàng rồi cũng không kịp nhặt nó lên. Nếu như chàng Mai Chú Thành giữ tôi lại thì hỏng hết cả chuyện. Thế nên tôi đã vội vàng bỏ đi. Lao vội ra ngoài, tôi bắt ngay một chiếc taxi, cho xe chạy đến sân bay. Nhưng mà tôi sẽ đi đâu đây? Phải đi đến nơi nào mà chứa quần mãi mãi không tìm được tôi. Trở về quê sao? Không được, như vậy thì quá ngốc. Hay... Tôi đi Trung Quốc. Đúng rồi. Tôi nên đi Trung Quốc. Ở đó rất xa Sài Gòn. Xa chứa quân. Mà tôi lại có thể sống sót nhờ vốn tiếng Hoa sẵn có. Tốt rồi. Nhưng mà tôi không có tiền. Tất cả tiền mặt thì tôi đã trả viện phí. Còn thẻ ngân hàng tôi không hề đem theo. Tất cả đều ở chữ viên. Tôi làm gì đây? Hay là gọi cho tổng Phong? Nhưng mà không được. Anh ấy sẽ không cho tôi đi. Nhất định anh ấy sẽ giữ tôi lại. Vậy thì tôi không thể nào nhiều được. Ngoài bọn họ ra, tôi không còn ai thân thiết cả. Đầu đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm bảng hiệu xóp thời trang tên Thanh Thủy đập vào mắt của tôi. Đúng rồi, con Thủy. Tôi vẫn còn con Thủy cơ mà. Không kịp suy nghĩ, tôi bắt máy, gọi ngay cho Thủy gấp. Alo, gì vậy nữ? Thủy à, tôi nhờ mày việc này nhé. Mày giúp tao mua một vé máy bay đi Trung Quốc Ngay bây giờ cho tao nhé Mày nói điên gì vậy Đang yên đang lành Tại sao lại đi Trung Quốc Tao sẽ giải thích sau Tao chỉ còn một mình thôi Bây giờ không còn tiền nữa Mày mua vé giúp tao đi Mày giúp tao đi khỏi đây đi Có phải là chữ quần Đúng rồi Thủy à Giúp tao với Bên kia thì con thủy nghe tôi khóc. Nó không chần trừ thêm nữa bàn đồng ý. Được rồi. Mày đừng khóc nữa. Mày đến sân bay tân Sơn nhất đi. Tao đến đó ngay. Được rồi. Cảm ơn mày nhé. Mày giúp tao. Nhờ chồng mày che chở cho tao. Đừng để lộ thông tin tao đi Trung Quốc. Tao không muốn chứa quần biết đâu. Được rồi, được rồi. Mau mau đi. 30 phút sau tôi đến sân bay. Vừa vào đến cổng. Tôi được hai người đàn ông cao to đưa vào trong Đến khu chờ bay của khách vip Tôi gặp được con Thủy đang chờ đợi Thấy được tôi thì nó nhào đến ôm tôi vào lòng Cái bụng của nó bây giờ đã gần 9 tháng Cũng đã sắp sinh Cẩn thận con trai tao chứ Thủy Tôi cười hì hì Nhờ chồng của nó đỡ nó giúp Con Thủy thì vẫn bù lưu bù loa Hết ôm rồi lại nắm tay của tôi khóc rừng rức Tại sao vậy? tại sao mày mới gặp con sói cũng tại tao mà mày mới khổ đến nỗi chạy trốn như vậy nữ à, tao xin lỗi tôi cười đen méo mó xoa xoa cái bụng tròn vo của nó lỗi gì ở đây do phần số của tao không tốt thôi không phải lỗi của mày đâu tôi lại nhìn nó lau nước mắt trên mặt của nó nín đi sắp làm mẹ rồi đấy khóc lóc gì tao đi rồi Nhưng mà vẫn sẽ gọi về cho mày Mày yên tâm đi Con Thủy nghe đến đây thì nến khóc Chắc là nó lo cho đứa bé trong bụng Quả đúng là tình mẹ luôn vĩ đại Tôi lại vô thức đưa tay lên bụng của tôi Tôi cười cười Tao hứa đấy Tao sẽ gọi về cho mày Miễn sao Mày nhờ chồng mày bảo mật cuộc gọi Đừng cho chú quân tìm ra là được Nói xong thì tôi nhìn sang chồng con Thủy Nghe thấy tôi nói như vậy Anh ta cũng gật đầu Tiếp viên, vừa vào thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh, yêu cầu tôi di chuyển lên máy bay. Bởi vì là vé VIP nên tôi sẽ đi khoang thường hạng. Con Thủy cũng hào phóng lắm đi chứ. Con Thủy nhìn tôi, ôm tôi một cái thật chặt, lại đưa cho tôi một cái vali nhỏ. Nó cười cười rồi nói. Tao biết là mày đi gấp. Cái này là đồ tao khi nãy, lúc chờ mày nên mua. Trong đó có thẻ ngân hàng, đứng tên chồng tao. Mật khẩu là ngày sinh của tao 1110 Mày qua đấy nhớ gọi về cho tao nhé Tao sẽ nhớ mày lắm đấy. Xoa xoa đầu nó vài cái Mắt của tôi cũng ẩn đỏ Nhìn nó bền dịn không nỡ rời đi Phải đến lúc cô tiếp viên vào nhắc thêm một lần nữa Thì tôi mới chịu đứng dậy Tao đi đây Nữ à Phải thật giỏi Để sinh con trai khỏe mạnh nhé Lại nhìn sang chồng của nó Đang ôm nó Tôi cười cười gật đầu Cảm ơn anh đã giúp đỡ Mong anh ngày sau chăm sóc mẹ con nó thật tốt Tiền mà anh cho tôi mượn Nhất định sau này tôi sẽ trả lại Người đàn ông đó gật đầu mỉm cười Tôi quay người đi một cách mạnh mẽ vali đã được chuyển đi từ lâu Lên đến máy bay Ngồi an hồn ở đấy Tôi mới cảm nhận được cảm giác đau thương Thật sự là thế nào Điện thoại reo lên Là của Tổng Phong gọi đến. Đến cuối cùng cũng chỉ có anh ấy. Tắt máy, tôi soạn tin nhắn, bấm gửi. Trên đó viết. Em đi đây. Chúc anh tốt đẹp. Kiều nữ. Tắt nguồn điện thoại khóa sim. Từ nay sẽ không còn một kiều nữ nào nữa. Máy bay dần dần chuyển bánh. Từ từ nhè nhẹ sau đó bay thẳng lên nền trời tối đen đầy sao. Còn nhớ lần đầu đi máy bay là do chữ quân đưa theo. Khi đó là những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất. Nhìn qua ô cửa kính, không biết từ khi nào bầu trời lại đổ mưa. Xoa so xoa so mặt kính, đọng lại những hạt mưa nhỏ. Trên má tôi vương vãi những giọt nước mắt. Hóa ra khi mà trong lòng con người ta đau thương nhất thì ông trời sẽ đổ cơn mưa. Sài Gòn, tạm biệt. Chức quân, tạm biệt anh. Tình yêu, xin tạm biệt. Lần đi này biết đến bao giờ sẽ quay trở lại. À, hãy gọi lại mai mai cũng sẽ không thể nào trở về. Chạy trốn người tôi yêu, để mong được cảm giác an bình. Xoa xoa cái bụng nhỏ, tôi cầu mong cha đứa bé rồi sẽ được hạnh phúc. Có biết không, nếu như biết trước là chia ly, em sẽ chẳng chọn yêu nhiều. Nếu như biết trước là không có kết quả tốt, ngày đó em sẽ không nhớ thương. Yêu anh là thật, nhưng mà nỗi đau này cũng là thật. Em hiểu được anh, thế nhưng mà anh có chịu hiểu cho em một lần không? Tôi không tiếc những gì mà tôi đã chọn. Điều tôi tiếc là không được bên nhau đến suốt đời. Lần này chia ly tôi không mong có ngày gặp lại. Đi thì được, nhưng mà đau thương cứ như thế mà không thể nào xóa nhòa. Nói tôi ngu ngốc, bạc nhược, tìm đường chạy trốn, chứ không chịu tranh giành cũng được. Tôi tranh giành cái gì là của tôi, chứ nếu như không phải là của tôi, có tranh cũng bằng thừa thôi. Thôi thì không duyên không nợ. Tôi hẹn anh kiếp khác. Nhưng nỗi buồn ơi, ở lại, tôi đi nhé. Trong khuôn viên của bệnh viện, tôi đang ngồi nhìn một đám nhóc ba bốn tuổi chơi đùa với nhau. Nhìn thấy đứa nhỏ của tôi vừa tái ngã. Có hơi đau lòng, nhưng mà tôi vẫn không đỡ dậy. Trẻ con té đau thì mau lớn, cứ mặc chung nó sẽ tốt hơn. Chị Nhi, chị mau gọi Tiểu Hàn lại chơi với em đi. Một giọng nói bé bỏng vang lên Nhìn sang hướng phát ra tiếng nói Là một cô bé tầm gần 4 tuổi Cánh tay thì mập mạp Đang lung lung tay tôi Nhìn không được tôi vèo véo má của cô nhóc em đã ăn xong chưa Mà chạy ra ngoài này vậy Cô bé Lê Nhĩ rất đáng yêu chị chị ăn xong rồi chị chị đi tìm cháu hàn hàn để chơi mà Nhìn cô nhóc núm niều Lòng tôi như mềm nhũn ra vậy Bế cô nhóc ngồi trên người của mình Tôi đưa tay vẫy vẫy ra chỗ đám trẻ Miệng gọi to Tiểu Hàn Vào đây mẹ bảo Tiểu Hàn Nghe tiếng tôi gọi Bàn chai thật nhanh về phía bên này Đến gần chỗ tôi Thì tôi mới giang tay bắt lấy tay cậu bé Lòng mồ hôi trên gương mặt trắng trẻo của con Lại vút lại mớ tóc lộn xộn Tôi cười cười bảo với Tiểu Hàn Tiểu Hàn Con đưa dì Chi đi chơi đi Dì đi tìm con từ nãy đến giờ đấy Tiểu Hàn gật đầu, mím môi chìa tay ra đỡ chi chi. Con đôi gì chi ra kia hái hoa nhỏ. Một lát nữa thì mẹ sẽ kể cho con nghe về ba nhé. Tôi mỉm cười gật đầu hứa với con trai. Nhìn hai đứa nhỏ chạy đi chơi, tâm tình của tôi vui vẻ đến lạ. Là... Đúng như vậy, đó là con trai của tôi và chứa quân. Cô bé tên là Tiểu Hàn, năm nay hơn tôi bốn tuổi một chút. Tôn Nhi! Con ngồi đây rồi thì hai đứa nhỏ đâu Quay lại Thì ra là chú tôi gọi Tôi cười hì hì ôm lấy cánh tay của chú Tiểu Hàn đưa Chi Chi đi chơi rồi Bỏ lại con ngồi đây một mình thôi Chú thuần ngồi xuống Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tôi Hai chú cháu lại ngồi nhìn ra xa Cái cảnh đám nhỏ vui vẻ chơi đùa Lại bình yên đến lạ như thế là nhớ năm năm đã trôi qua Hóa ra tôi đã rời Sài Gòn được 5 năm Năm năm trước Nhớ ngày vừa đặt chân xuống sân bay Đến một thành phố xa lạ Cảnh vật thì lạ lắm Con người lại càng lạ hơn Không biết nên đi đâu về đâu Và làm cách nào để sống Đang loài hoài tìm chỗ để đi Thì một cơn đau bụng dưới ập đến Tôi ngồi xuống ôm lấy cái bụng nhỏ Trong này là con tôi Và nó chính là đứa nhỏ mà tôi mong đợi Tôi không thể nào để cho nó Xảy ra chuyện gì được Nhưng làm sao bây giờ Tôi có quen biết ai ở đây đâu. là nhớ đến trước khi lên máy bay, chồng con Thủy có cho tôi một số điện thoại. Anh ta bảo rằng, khi nào thực sự cấp bách thì hãy gọi. Không còn lựa chọn nào khác. Tôi liền loay hoay, mở vali tìm thấy số điện thoại. Đang định chạy đến buồn điện thoại công cộng thì ao một phát. Bộng tôi quản lên cơn đau kinh khủng. Mà hình như lại còn có máu. Tôi đau đến vã cả mồ hôi. Tôi không thể nào đi được nữa Trước mắt thì lưu mờ, tôi ngã mạnh xuống đường, trên tay vẫn còn nắm chặt số điện thoại. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện là mình nằm trong phòng bệnh. Trước mặt tôi là một người đàn ông khá đạch lắm, kế bên lại là một cô gái xinh đẹp. Nhìn nhìn cô gái đang cười với tôi thật ký. Ôi, tôi quen cô ấy, đúng là quen cô ấy. Cô gái này chính là Lam, là cô gái mà đêm tôi thì hoa khôi. Chính cô ấy đã từng cho tôi mượn sườn sám. Tôi mừng quá, tôi lao xuống giường. Thật sự là đi đến đây mà gặp được người quen như thế này. Tôi vui đến nỗi quên cả sức khỏe của mình đang không được tốt. Người đàn ông đứng bên cạnh đó từ nãy đến giờ vẫn nhìn tôi chằm chằm. Cho đến khi nhìn thấy tôi lao xuống giường, thì ông ấy nhanh chân đỡ cho tôi không ngã xuống đất. Ấy, cẩn thận chứ con. Con, ông ta gọi tôi bằng con. Sao lại là đến như vậy? Hay là tôi hiểu sai nghĩa? Tính ra tôi và ông ta có hơn kém nhau bao nhiêu đâu. Còn á, tôi hỏi lại. Làm đứng từ nãy đến giờ, bây giờ mới bước lên vỗ vỗ vào vai của tôi. Làm cười hiền lành, mà xinh đẹp. Kiểu nữ, cô họ Vương có phải không? Tôi ngây ngô gật đầu. Mẹ cô là Ngọc Giao à? Ngay đến đây tìm tôi lại đập thình thịch, tôi cũng lại gật đầu. Bà cô là... Vương Kiều Thanh Tôi nhanh miệng nói Làm nghe được câu trả lời cô ta không nói gì cả Cười cười nhìn sang người đàn ông kia Ông ta giờ đây trông vô cùng xúc động Hai mắt đỏ bừng Cả người gần như run run Kiều nữ À mà không Phải là Tôn Nhi mới đúng Con Con chính là con gái của anh ta Anh của ta là Kiều Thanh Con là đứa nhỏ của anh ta Ông ta vừa nói vừa ôm lấy tôi. Đột ngột tôi không tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy đến. Cái gì mà Tôn Nhi rồi kiểu nữ, rồi nào là con gái. Cuối cùng thì đây là câu chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho tôi nghe được không? Chú... chú mừng quá. Chú quên là con không được khỏe. Chú... Tôn Nhi à? Lúc này thì Lam tiến đến nắm lấy tay của tôi. Đôi bàn tay đang run run, côn tồn rồi nói. Kiều nữ Trời cao đã an bài sẵn Bọn tôi đang định bay sang Việt Nam để tìm cô Trong lúc ra sân bay Thì lại có người báo tin Có một cô gái ngất xỉu Trên tay có số điện thoại của anh Thuận Bởi vì bạn của anh ấy ở Việt Nam Có nhờ giúp đỡ một cô gái Nên chúng tôi mới đi đến xem như thế nào Hóa ra lại gặp được cô Anh Thuận đã tìm cô lâu lắm rồi đấy Tôi nghe xong thì ngơ ngác Không hiểu gì cả Chỉ biết trơ mắt ra hỏi Tìm tôi, tìm tôi để làm gì? làm cười thật tươi. Tôi không tìm cô, mà là Vương Gia tìm cô. Vương Gia, tôi họ Vương. Thế Vương Gia không nhé. Cô nói gì cơ? Vương Gia, là ba của tôi á. Lần này thì người đàn ông tên Thuận nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Gia là gia tộc của chúng ta Tôn Nhi à? Ba của con ngày mất đi, có để lại cho ta một di thư. Trong thư thì anh ấy muốn ta âm thầm tìm mẹ của con, rồi lo lắng cho con. Nhưng mà ngày anh ấy mất, sau tang lễ, lại đến ông nội của con bảo bệnh, thêm việc công ty nữa. Ta không thể nào còn nhớ đến việc của mẹ con của con. Sau này khi ông nội con mất, chính miệng ông nhắc cho ta nhớ, nên đi tìm lại giọt máu của họ vương. Sau tang lễ của ông con, Ta ổn định công ty xong thì lại tìm bức di thư của ba con để lại. Thế nhưng trở trêu, bức thư đã bị thất lạc, không thể nào tìm ra. Ta chỉ còn cách dựa vào những lời nói kỷ niệm mà khi xưa, ba con trong lúc say có nói sơ qua. Sau đó thì ta lại cho người đi tìm con. Không một manh mối nào rõ ràng. Ta chỉ còn cầu mong, đời này trước khi ta chết thì mong sẽ gặp được con một lần thôi. Người đàn ông từ xưng là chú của tôi ông ta giờ đây nước mắt đọng lại nơi khóe mi, tôi lại xúc động. Lúc này tôi nghe ông kể tiếp. Sau rất nhiều năm, ta cho người thăm dò, thì ta mới biết được con tên là Kiều nữ, và cái tên này do chính bà con đã đặt cho con. Ta vui mừng đến muốn bay ngay về Việt Nam tìm con cho bằng được, và rồi thế ông trời thương ta, cho ta và con đoàn tụ ngay tại quê hương của con, tôn nhi. Con tên là Tôn Nhi Là tên do chính ông nội của con trước khi chết Đã kịp đặt cho con Tôn Nhi Tôi tên là Tôn Nhi sao Đúng như vậy Tôn Nhi Tôi có bà Có ông lại còn có chú Tôi vui mừng quá Nhưng mà Tại sao các người không cho ba tôi quay về tìm mẹ tôi Tại sao vậy Các người có biết Mà tôi phải sống chờ đợi ba tôi thế nào không Các người có hiểu không Chú Thuận không nói gì cả chỉ cúi đầu Sau đó buông một câu lý nhí Ta xin lỗi Xin lỗi mẹ con Xin lỗi con Xin lỗi sao Chú nói xin lỗi mẹ tôi Xin lỗi thì tìm lại mẹ tôi có được không Tôi không bà Không nhà nội Ngần ấy năm sống cùng với mẹ Tôi đã quen rồi Bảo tôi nhận lại họ hàng Tôi không muốn Làm từ nãy đến giờ im lặng Bây giờ mới lên tiếng Nhì à Con xem như là vương gia nợ con một lần đi Sau này chúng ta sẽ bù đắp lại cho con Con biết Cái tên tôn nhì này có ý nghĩa thế nào không Là độc nhất Là đích tôn của vương gia Tất cả mọi người đều mong con tha thứ Mà quan trọng nhất là mong Cả đời về sau Con sẽ được sống trong sung sướng Vô ưu vô lo Là đứa trẻ tôn quý nhất họ vương Ngừng lại một lát thì sau đó làm tiếp tục Thìm biết là nhất thời thì con không thể nào hiểu được hết Nhưng gì mà chú con đã chịu đựng Nhưng mà không sao Thời gian vẫn còn dài Và khó nhất là tìm được con Nhưng mà chúng ta cũng đã tìm được Vậy thì những khúc mắc chỉ là vấn đề thời gian thôi Tôn Nhi Con nghỉ ngơi đi Đứa bé vẫn ổn Nhưng mà con bây giờ vẫn còn rất yếu Không đi lại được đâu Cứ như vậy tôi đã có được gia đình. Nói thật lúc đầu tôi không hề mong muốn cái danh cháu của Vương Gia hay là thân phận tôn nhi cao quý. Đã có lần tôi muốn bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn là chú bắt tôi lại. Rồi chính ông quỳ dưới chân tôi xin tha thứ. Chú Thuận không có lỗi gì cả mà cũng chẳng ai có lỗi. Nếu như có trách chỉ là trách định mệnh không an bài thỏa đáng cho mẹ tôi thôi. Một thời gian sau thì tôi biết được lý do vì sao ba không trở về tìm mẹ. Là bởi vì bà đã có vợ khác. Hơn nữa thì ông sợ ông nội sẽ vì danh dự mà trừ khử mẹ con tôi. Còn về phần ông nội, mọi người cho là ông độc đoán. Nhưng thần là danh gia thế môn. Ông không cho phép con cái của mình cưới những người không môn đăng hộ đối. Tất cả mọi người đều là thân bất do kỷ. Có tâm mà không có thực lực thì không thể nào thay đổi được định kiến tổ tâm. Tôi lúc đầu thì vẫn luôn trách họ Nhưng một thời gian sau đó thì dần dần hiểu được đạo lý. Cuối cùng thì cũng vượt qua được khúc mắc Tôi không còn hờn trách chú tôi nữa. suy cho cùng thì mọi người giờ đây cũng đã mất. Tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Vậy thì tại sao cứ luôn ôm hận với chính máu thịt của mình như vậy? Tôi không phải là loài người cố chấp ngu muội Nếu như gỡ được nút thắt trong lòng thì nhất định tôi sẽ thùng suốt. Hai thím làm đã từng nhận xét tôi rằng Chỉ cần cho tôi hai hòn đá Thì tôi nhất định sẽ tạo ra lửa Có chăng chỉ còn chờ đợi thời gian thôi Ngày đó ngất xỉu tại sân bay Tôi bị động thai khí Phải tỉnh dưỡng trên giường bệnh một tháng Thêm phần nút thắt về chứa quần Mãi không thể nào gỡ được Nên có thời gian lâm vào trầm cảm Suốt 9 tháng thai kỳ Tôi không nói gì nhiều cả Chú thiếm hỏi thì trả lời Không hỏi thì tôi cũng im lặng Trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh chứa quần Đang ôm thi tú trên chiếc giường đó tôi còn nghĩ sâu xa hơn là chữa quân sẽ cho người giết mẹ con tôi để không mang tiếng xấu trước khi đi chiếc nhẫn cầu hôn tôi vẫn đeo nên khi thai lối một chút thì cơ thể tôi lại tăng cân khi tôi điên tiết muốn tháo nó ra thì không có cách nào cả có lúc tôi nghĩ dài cầm cả sao lên định cắt đứt đi ngón tay đó để tháo chiếc nhẫn thậm chí tôi muốn tháo cả chiếc vòng nữa thời gian đó tôi rất đau khổ thế nhưng mà chú tôi nói Suốt 9 tháng mang thai Không hề khóc một lần nào cả Còn nhớ ngày sinh tiểu hàn Chính tôi hoàn toàn không ý thức được rằng Tôi sắp phải sinh con Cả người thấn thờ điên dại Cơn đau bụng ập đến như sóng cuồn Nhưng mà tôi chỉ cắn răng Chịu đựng không la hét cũng không gào khóc Khi đó thì thím làm Có em chi cũng gần được 8 tháng Chú không cho thím vào Bởi vì sợ thím ám ảnh tâm lý Nhưng mà thím vẫn nhất quyết vào phòng sinh cùng tôi Tôi còn nhớ được gương mặt nhằn nhó Tái mét của chú cùng với gương mặt Xinh đẹp đấm lệ của thím Nhưng mà biết sao được Tôi đau lòng nhưng mà không đủ ý chí Để vực lên Chú nói con cháu vườn già vốn Thân thể mang tính hàn Con trai thì không đến nỗi Nhưng mà con gái lại khó khăn trong việc sinh nở Mà tôi thì gần như không có ý thức được Sự việc Việc chuyển giả đỡ đẻ cho tôi Là không có hy vọng Buộc lòng thì chú phải ký giấy Đẻ mổ Để bảo toàn tính mạng cho tôi cùng với Tiểu Hàn Sau này thì chú hay trêu tôi rằng Ngày đó nếu như tôi không qua khỏi Thì chắc chú cũng đi theo tôi Nghĩ lại mà đau lòng Lại khi mổ bắt Tiểu Hàn ra rồi Thằng bé khỏe mạnh Còn tôi khi đó gần như Bước gần hết hai chân vào cổng quỷ môn quan Sau khi mổ xong Ngoài việc trầm cảm Thì tôi lại có dấu hiệu suốt huyết Trong đêm đó cả bệnh viện y như nháo nhào cả lên Bởi vì một sản phụ không muốn sống như tôi Nghe chú thím kể lại khi đó chú phải hứa bên giường bệnh tôi rằng chú sẽ trả thù chứa quân, đến thừa sống thiếu chết thì tôi mới chịu tỉnh lại. Hóa ra tôi hận anh đến mức độ đó sao? Bây giờ nghĩ lại thật đúng là điên cả người. Nhưng tôi không khóc. Sau tất cả, tôi vẫn là không khóc. Bác sĩ điều trị tâm lý cho tôi nói rằng chỉ cần tôi khóc được thì khi đó tôi mới có khả năng thoát khỏi trầm cảm. Sau khi tôi sinh được một tháng Thì thiếm chi cũng sinh Tôi nghiệp cho thiếm Khi một nách hai đứa nhỏ Tôi lúc đó vẫn cứ ngu ngu ngờ ngờ Suốt ngày ngồi yên lặng Ngắm chiếc nhẫn cầu hôn Cho đến một ngày tôi nghe được tiếng khóc trẻ con Khóc rất lâu Khóc đến nỗi khan đi cả giọng Không chỉ một đứa khóc Mà cả hai đứa nhỏ cùng khóc Thuận thờ không chịu được mai tiếng khóc đó Tôi lưng thứng đi ra ngoài Đi đến phòng thiếm nhìn vào trong Không thấy thiếm đâu cả Tôi chỉ còn thấy hai đứa bé nằm chơi tròi dưới nền nhà. Cả hai đứa nhỏ đang ôm nhau mà khóc. Trong ý thức thì tôi nhận biết được đứa bé lớn hơn kia chính là Tiểu Hàn. Còn đứa nhỏ hơn thì tôi không biết. Lại đi đến chỗ hai đứa bé, tôi nhìn thấy trên đầu của Tiểu Hàn có một cục u sưng rất to. Không biết vì sao lòng tôi dối lên thành một mạng. bỗng giác, từng đoàn ký ức như sóng vỗ ùa về. Có tôi, có ba Tiểu Hàn, có Tống Phong, Có bé Duyên và cả Thi Tú. Từng đoạn hình ảnh ao ao rồi đến. Cả chi thức tôi như được cảnh tỉnh. tôi ấy thời gian qua tôi đã làm gì vậy? Tôi ngu ngơ điên dại là vì điều gì? Tay bể Tiểu Hàn đang khóc. Tay còn lại lại bể Chi Chi. Tôi đau lòng nhìn con trai hiện giờ đang khóc khan cả giọng. Bỗng phút chốc nước mắt của tôi trực trào. Tôi quả là người điên. Tôi là người mẹ tồi tệ nhất trên đời. Vì tình mà vứt bỏ đi đứa nhỏ mình từng mong mỏi. Vì một người không yêu mình mà lại điên dại khủ khờ, Tôi có đáng được làm mẹ không? Có đáng không chứ? Tôi từng hứa thiên thiên địa địa rằng Sẽ bảo vệ con mình đến hơi thở cuối cùng Thế nhưng giờ đây thì sao? Đến cả việc nuôi con Tôi cũng không nuôi được thì nói gì đến bảo vệ con? Tôi bế hai đứa nhỏ đặt lên giường Chỉ chỉ té ngái lên người tiểu hàn Nên không có vết thương gì cả Mà con bé cũng đã nín hẳn Chỉ còn bảo bối tiểu hàn của tôi là khóc vang rồi cả một góc trời Ôm bé con vào lòng Tôi vỗ về cô cậu Rồi lại xoa xoa cái cục u của cậu Nước mắt thì nhò rơi cả lên người tiểu hàn Tôi đau lòng quá Tôi hận chính mình Hận bản thân của mình quá nhu nhược Sau chuyện đó Tôi gần như trở về bình thường Chú thím của tôi mừng lắm Họ quyết định chuyển nhà về lại vương gia Cho tôi làm lễ nhận lại tổ tâm Rồi lại lấy tên mới Thân phận mới để sống Trong phút chốc tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Tôi yêu anh ấy và tôi hận anh ấy. Cả đời này nhất định sẽ có ngày tôi khiến anh ấy đau khổ thật nhiều. Nốt thắt này nếu như tôi không gỡ được thì chính tay tôi sẽ bắt người thắt nó phải gỡ được cho tôi. Nếu như ông trời không muốn tôi chết vì tình thì nhất định tôi sẽ làm cho tình điên đảo vì tôi. Chứ quần hóa ra kiếp này tôi vẫn là không thoát khỏi tay anh nhưng mà để anh xem Tôi sẽ dạy vò anh đến cỡ nào, bởi vì đã dám phản bội tôi. Nhưng đó là suy nghĩ trước kia thôi. Còn bây giờ sau khi biết được một số việc thì lòng tôi đã khác. Chủ thuận phong tỏa tin tức của kiều nữ, chỉ để lại tin tức của Tôn Nhi. Mà hai cái tên đó đều là tôi. Giăm ba ngày thì tôi nhận được thông báo của vệ sĩ, có hai thế lực luôn truy tìm tôi. Không nói cũng biết. Một là chữ quân khốn kiếp, còn hai là tổng phòng đáng chết. Tôi còn nghe báo rằng hai tên đó sau khi tôi đi đã đối với nhau đến một tên thì sức đầu, một tên thì mẹ chán. Còn về cô gái tên Thi Tú cũng biến mất, không đánh được thông tin sau khi tôi rời đi. Tôi tự cười, không biết là do cô ta biến mất thật hay là do chứa quần giấu đi tin tức. Một người như anh muốn bảo vệ một cô gái mà phong tỏa thông tin thì cũng quá đơn giản. Nhưng thôi, tôi lâu lâu tìm hiểu một chút về bọn họ để biết là họ có xảy ra việc gì khác thường không thôi chưa ngoài ra thì tôi vẫn không muốn để tâm đến chút nào cả. Tôn Nhi, tuần sau thì chú sẽ về Việt Nam. Chú đành xe đưa thiếm cùng với Chi Chi đi theo. Cũng đã lâu lắm rồi thiếm con chưa về lại quê mẹ. Hay là con có muốn đi không? À, um, coi như là chú chưa nói gì đi. Tôi nghe chú nhắc đến về lại Việt Nam thì có hơi bất ngờ. Nhưng mà rất nhanh tôi chấn tĩnh trở lại. Chỉ là Việt Nam thôi mà. Và đó cũng là quê mẹ của tôi Tại sao tôi lại không dám về chứ Tôi mang theo con của chữ Quân Giờ đây rời đi cũng đã được 5 năm Tôi cũng nên cho anh biết về thằng bé Còn việc anh có được nhận lại con hay không Thì phải xem tâm tình của tôi thế nào đã Có phải như vậy không Chú với thiếm đi thế không nhé Để cho con và tiểu hàn ở nhà sao Như vậy thì quá là không công bằng đâu Chú Thuần nheo nheo đôi mắt đẹp Nhưng mà từ xa thì tiếng của Thiểm Lam vòng lại. Tôn Nhi muốn đi mà. Anh còn nhưng nhị gì nữa? Con bé lớn rồi cũng nên đối diện với thực tại. Thiểm nói có phải không? Tôn Nhi phẩn cười cười, trên gương mặt giờ đây cũng đã xuất hiện một vài nếp nhăn nho nhỏ. Được rồi. Cứ theo lời hai thiểm cháu các người đi. Tôi cười hì hì lại ôm lấy tay của Thiểm Lam. Kêu là thiểm Thế nhưng mà thực chất thiếm chỉ hơn tôi có ba tuổi thôi. Thật là chú Thuận của tôi đúng kiểu trâu giả khoái gặm cỏ non. Hai người ở đây đi, để con đưa bọn nhỏ về. Chú hôm nay là đưa con đi ăn tạ bí lũ nhé. Hôm trước hai người đã hứa rồi đấy. Chú Thuận không nói gì cả, xoa xoa đầu tôi. Tôi biết là chú thương tôi lắm. Chỉ cần tôi lên tiếng thì nhất định chú sẽ đáp ứng. Năm năm qua thì tôi sống vô cùng hạnh phúc. Chú thiếm yêu thương. Tiểu Hàn thì lại ngon ngoãn rất nhiều so với những đứa trẻ khác Chỉ là tôi vẫn ôm lấy khư khư Cái tình yêu không dứt với chưa quân Ôm lấy yêu thương Cũng ôm lấy đau thương Thủ hận Bên ngoài vui cười hớn hở Thế nhưng bên trong thì lại chất chứa biết bao nhiêu vết thương lòng Năm năm kia cũng biết bao nhiêu người đàn ông đến xin ngỏ lời yêu Tôi cũng đã từng biết bao nhiêu lần mở lòng Thế nhưng mà đến cuối cùng thì hình bóng chưa quân Vẫn không hề mờ nhạt Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói đây là một tập truyện đã mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Vậy thì chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện này. Chúng ta cùng chờ đón xem sau 5 năm xa cách thì màn gặp lại giữa hai người họ sẽ xảy đến như thế nào. Liệu rằng sự việc năm xưa có phải đúng như những gì mà kiều nữ đang suy nghĩ hay không? Có phải là chư quân đã phản bội cô hay đằng sau đó còn có điều gì ẩn khúc chưa được giải đáp? Vậy thì câu trả lời như thế nào? Tôi xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ tối ngày mai trên kênh Chợ Tành và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh bên cạnh đó nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 hai giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu và hiện tại trên kênh Chị Sầu đang phát sóng một bộ truyện vô cùng đặc sắc có tên gọi Yêu không hẹn ước và anh Sa cam đoan bộ truyện này sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều điều thú vị chính vì vậy mọi người đừng bỏ lỡ nhé còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người rất nhiều bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc